kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điên tính phòng thất huyết đồng mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện quang ầm chi ngoại tác giả nhị căn chương bốn trăm bốn mươi sáu tha hương gặp cố nhà thánh lan tộc năm đó đại công thánh lan tộc phản bội nhân tộc tự thành một tộc nhưng vẫn bảo tồn một ít tư tưởng vốn có của nhân tộc giống như tầng lớp trên thực tế phong hải quận còn tốt các quận khác cũng như vậy bởi vì là thuộc địa cho nên cảm giác tầng tầng lớp lớp trong đó không rõ ràng mãnh liệt như vậy nhưng ở hoàng đô đại vực thì không phải như thế thanh lan tộc cũng bởi vì trình thể coi như hoàn chỉnh hơn nữa cũng thông đồng với nhau cho nên cảm giác tầng lớp cũng mãnh liệt Thầm căn cố đi trong nhận thức của mỗi một tộc nhân Tộc nhân thành Lan Tộc Theo thân tịch chia làm sáu cấp độ Hai tịch trên được xưng là quý tử Hai tịch dưới là binh tử Về phần hai tịch cuối cùng là nô tử Như thiên đình quốc chủ lão thần là đệ tứ tịch Nhi tử cũng là như thế Ở Thánh Lan Tộc Thân tịch tộc quan trọng rất lớn Trừ khi là tu vi đến trình độ nghịch thiên Nếu không rất khó thay đổi Dù sao huyết mạch thượng tịch thì càng ưu tú hơn tài nguyên nhiều hơn khả năng xuất hiện cường giả tự nhiên cũng càng lớn hơn nữa mà thánh lan tộc có được quyền nâng tịch thì chẳng khác nào nắm giữ hạch tâm của thánh lan tộc quyền lợi này chỉ có hắc thiên thần điện mới có trong mỗi một vương triều đều tồn tại một hắc thiên thần điện tượng thần hắc thiên chính là do thần điện ban tặng loại nâng tịch này chính là hắc thiên Bàn phước người được bàn phước sẽ tiếp cận hắc thiên tộc hơn về khí thức cho nên vô số năm qua dưới tiềm thức của hắc thiên tộc Tộc nhân thánh nan tộc đều vô cùng khát vọng nâng tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quốc chủ tên đỉnh quốc, tâm thần được lên sóng tỏ gió lớn. Mặc dù lúc trước có rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy như từ nối dõi của mình được bàn phước, tâm thần của lão dao động không thôi. Loại khí thức này thay đổi vô cùng chân thật, mà lão biết rõ không phải là mỗi hắc thiên tộc đều có thể bàn phước cho người khác. Có thể làm được điểm này, hoặc là cường giả ở trong hắc thiên tộc, hoặc là tu sĩ thần điện. Hắc Thiên tộc có thần linh. Đêm nay Thánh Lan tộc rất rõ ràng. Các tộc khác cũng đều hiểu được. Mặc dù phần lớn đều không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì chính là như vậy. Thần linh của Hắc Thiên tộc ngủ say ở trên Hồng Nguyệt, được bọn họ nhiều đời dùng bái. Cũng bởi vì có thần linh che chở, cho nên Hắc Thiên tộc liền xuất hiện thần giả, cũng có thần điệt. Bọn họ mới lọc chúa tề của toàn bộ Hắc Thiên tộc cũng là tầng cao nhất ở trong Hắc Thiên tộc. Trong những suy nghĩ này. sau khi nội tâm của quốc chủ thiên đình quốc bốc lên thì lão hít sông một hơi cung kính bãi lạnh sau khi rời khỏi thì lập tức hạ lệnh thu thập huyền thiền yêu nguyệt đan đồng thời liên hệ với các tiểu quốc khác một lần nữa phân chia chân tiền thập đạo tràng quả nhưng quá trình này không diễn ra suôn sẻ ba mươi lăm tiểu quốc khác cũng không tin tưởng vững chắc việc này dù sao chuyện này làm cho bọn họ quá mức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết rằng trong vô số năm qua hạc thiên tộc giả đến nơi này rất nhiều Không có lần nào là chân thật cả Theo đó, quốc chủ tiên đình quốc Cũng không lập tức đem việc này báo lên vương triều, Lão chuẩn bị chờ các tiểu quốc khác xác nhận Xong rồi lại đi báo cáo Sau tất cả Cho dù tin tưởng chín thành chín Nhưng nếu vạn nhất thật sự có vấn đề Thì mình không báo cáo thì thôi Còn có thể tự mình giải quyết Nếu là sau khi báo cáo rồi Thì sợ là bản thân cũng sẽ bị liên lụy Liên lụy trách nhiệm buông lòng kiểm tra Vì vậy thời gian trôi qua 7 ngày sau Mặc dù còn hai ngày mới có thể Để cho chân Tiên đạo quả thành thục Nhưng trên thực tế mấy ngày này Ở bên ngoài chân Tiên thập đại tràng Tùng Lâm Đã có lẻ tè đạo quả có thể hái được Đồng thời những ngoại tộc Cùng với các loại phương pháp lèn vào Cũng đều lần lượt hành động Có thành công, có thất bại Mà mỗi ngày 36 tiểu quốc Tạo thành từng đội tuần tra Đều sẽ bắt được không ít ngoại tộc hỗn lai Kết cục không đồng nhất Có vài kẻ thì xử tử treo ở trên trời làm cảnh cáo, còn có người thì dưới đủ loại nguyên nhân, hoặc là trừng phạt ru đuổi, hoặc là giam giữ. Mặc dù như thế nhưng đạo quả giá trị không nhỏ, cho nên tu sĩ lèn vào vẫn không ít. Mà sau khi thấy một bộ phận đạo quả đã chín, thì đội trưởng không thể kiềm chế được thèm thuồng trong đáy lòng, cùng với hứa Thành thương lượng, quyết định xuất thủ. Hứa Thành cũng nghĩ như vậy. Mấy ngày này, bọn họ ở trong hành cung, nhìn như an toàn nhưng trên thực tế thì nguy cơ thật lớn. Mặc dù hắn tự tin thân phận không thành vấn đề, nhưng trung quy có chút lo lắng sau khi gặp phải cường giả. Có thể thật sự che giấu hay không không có tuyệt đối nắm chắc, nhất là hư ẩn phù ở trên người, trong thời khắc đều đang tiêu tán. Vì vậy thời gian rất quan trọng. Sáng sớm ngày thứ tám, Ngụy Thành cùng với đội trưởng rời khỏi hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của vương tử tên là Mộc Nghiệp, cùng với một đám hộ vệ đi theo bọn họ. Đến bên ngoài chân tiền thập đại tràng. Chủ thượng, nơi này chính là chân tiền thập đại tràng thánh lăn tộc chúng ta. Trái cây ở trong còn chưa chín, bây giờ không cách nào tiến vào. Bên ngoài rừng rậm, trong mắt của Mộc Nghiệp mang theo thành kính, cung kính mở miệng. Bên trong rừng rậm chân tiền thập đại tràng, quanh năm tràn ngập uy áp khủng bố, khó có thể bước vào. Chỉ có mỗi lần trái cây hoàn toàn chín thì uy áp mới có thể tiêu toán. trong khoảng thời gian này mộc nghiệp cơ hồ mỗi ngày đều quỳ lại ở trước cung điện hứa thành bộ dáng thời thời khắc khắc chuẩn bị được triệu hoán có thể nói gã hiện giờ đã là người thành thật nhất đối với hứa thành một mặt là hứa thành nâng tịch cho gã mặt khác cũng là bởi vì dung nhập vào bên trong cơ thể gã dị chất nguồn gốc của hứa thành cho nên xung hồ chủ thượng của gã không sai hứa thành cảm thụ được dị chất quen thuộc trong cơ thể đối phương khẽ gật đầu Sau đó nhìn khu rừng rậm đen sì ở phía trước Không thấy điểm cuối đâu Lại ngẩng đầu nhìn về phía mười gốc đại thụ Quanh co phóng lên trời Hình thành chủ thụ to lớn Cho đến lúc này hắn không thể tưởng tượng được Đây là ruột của tộc nhân ách tiên tộc Bến Thành Chủ thượng Mấy ngày sau đó ban đêm ngày Chưa có cảm giác nơi này Trước kia đạo quả chính Thì nơi này đều sẽ hình thành khí thức đặc thù Sau khi cảm giác sẽ bị nó xâm nhập Rất có hại cho bản thân Nghe được lời nói của Mộc Nghiệp, đội trưởng đi ở phía trước tò mò hỏi một câu. Có hại à? Có hại làm sao? Đại nhân sẽ sinh ra ảo giác, có ghi chép từng có người nhìn thấy một màn ách tiên tộc thành tiên, sau đó phát điên. Bản thân còn rạch bụng mặt trước, thế là khí tuyệt bỏ mình. Mộc Nghiệp cùng kính mở miệng, ánh mắt của đội trưởng sáng người, rõ ràng cảm thấy hứng thú, lúc này tới gần một chỗ rừng rậm, giờ tay hái một quả giống như con mắt xuống, bò vào túi chữ vật Nơi này thuộc về bên ngoài chân tiên thập đại trang Trên cây treo không ít đạo quả hình con mắt Có quả mở ra Có quả vẫn còn khép Trái cây mở bát già có nghĩa là có thể hái Mộc nghiệp giới thiệu bên cạnh Nhìn đội trường không ngừng hái Người thành chắp tay sau lưng bình tĩnh mở miệng Đạo quả nơi này Tổng số có bao nhiêu Chủ thượng Mỗi trăm năm ra đạo quả Tổng cộng đại khái khoảng hơn ba mươi vạn trái Mộc nghiệp vội vàng trả lời Người thành nghe được tâm thần nhảy dựng lên Sau khi tính toán, suy nghĩ càng thêm chấn động, dù sao một quả thì chính là một vạn quân công mà thành thù thì trong lòng cụ ý niệm phật phòng trong đầu. Nàng tự nhiên cũng biết giá trị của vật này. Mộc nghiệp, để cho người của người đi hái cho ta. Người thành bỗng dưng mở miệng phân phó. Mộc nghiệp lập tức xưng vâng, xoay người gọi tất cả tùy tùng, đi về phía những trái cây mở mắt kia, phân tán giá bắt đầu hái. Bọn họ chẳng những nhiều người, mà động tác thành tạo, hái rất nhanh. không bao lâu đã hái mười mấy trái người thành bật thấy một màn này thì tim đập thiếu chút nữa đã không khống chế được mà thình thịch đây là hơn mười vạn quân công sau khi thấy khát vọng trong mắt của thanh thu ở một bên người thành để xuống nội tầm phân chấn thản nhiên bờ miệng người cũng đi hái đi thanh thu lao ra đi thẳng đến trái cây tù vị của nàng đã được người thành cười bỏ mấy ngày trước nhưng mà lo lắng chuyện xấu xảy ra cho nên không trả túi chữ vật lại mà là cho một cái túi khác dùng tạm thời nhìn bóng lưng thanh thù khoe miệng hứa thành lộ ra ý cười nhưng rất nhanh thu hồi nhìn về phía đội trưởng bấy giờ ánh mắt của đội trưởng không thể khống chế được đang lóe sáng động tác cực nhanh nằm lấy một đạo quả trong việc lẩm bẩm câu gì mà người ngoài không nghe được hứa thành nhìn lướt qua đoán được đội trưởng nhất định là đang đếm quân công định lực của đại sư huynh không đủ cái này có cái gì mà phải đếm chứ hứa thành âm thầm lắc đầu Đi không được bao lâu, thì Mộc Nghiệp đem 25 trái đạo quả. Cung kính đưa tới, Hứa Thành cầm lấy bỏ vào tụi chứa vật, tế lòng thị thảo. 25 vạn quân cổng đến tay. Tiếp theo hắn nhìn Mộc Nghiệp tiếp tục trở về hái, nhìn tù sĩ thánh lan tộc, đáy lòng yên lặng tính toán. 26, 28, 31 Về phần lúc này, hành vi của đội trường có phải sẽ bại lộ hay không, thì Hứa Thành cũng bất chấp do không quản được nhiều như vậy. cứ như thế đến được canh giờ quả chín ở khu vực này đã bị hái hết hơn một trăm trái đang định đi khu vực khác hái tiếp thì ở phía xa rực rập truyền đến một tiếng động loạn mộc nghiệp nhất thời cảnh giác trước tiên là đi tới phía trước hứa thành bộ giá ngộ giá hạ lệnh hộ vệ thánh đan tộc bốn phía đi qua xem xét tình huống không bao lâu thì có người trở về hồi bẩm đại nhân là vân tổng quốc tuần tra bắt được mấy tên côn đồ ngoại tộc bên trong còn có hậu duệ của ách tiên tộc không dễ bắt mới vừa rồi bọn họ về công mới bắt được hắn hậu duệ của ách tiên tộc vừa thành nhớ đội trưởng và những người khác đều nói trần tiên thập đại tràng là tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên hóa thành chủ thượng ách tiên tộc thuần huyết đã không còn tồn tại nữa nhưng mà hậu duệ tạp huyết ở thánh lan vực vẫn không ít loại tu sĩ này chúng ta cũng không tiện chém giết phần lớn là giam giữ đến khi mùa thu kết thúc sẽ phóng thích bọn họ Khi mộc nghiệp đang giải thích Thì phía xa truyền đến tiếp bước chân Còn có tiếng gầm nhẹ Các người dựa vào cái gì mà bắt ta Ta là hậu duệ của ách tiên tộc Nơi này là nơi lão tổ tộc ta thành tiên Ta tới nơi này lấy mấy đạo quả Các người có lý do gì mà ngăn cản Ta cầm cũng không nhiều Chỉ cần ba mươi trái Các người dám ở chỗ này động tay Ta liền chết cho các người xem Để cho máu của ta đổ lên người ông lão tổ Lão tổ bị chọc giận Nhất định sẽ thức tỉnh Các người cứ chờ đấy khi thanh âm truyền ra ánh mắt của đội trưởng lóe lên hứa thành cũng lóe lên hào quang trong mắt rất nhanh một đám tu sĩ thánh lan tộc không phải là thiên đình quốc áp giải bảy tám tù sĩ trà trộn vào nơi này đi ngang qua chỗ bọn người hứa thành thấy hứa thành cùng với đội trưởng những tu sĩ thánh lan tộc này biến sắc bọn họ cũng nghe nói chuyện hai người vội vàng bái kiến mà trong bảy tám tù sĩ mà bọn họ áp giải có một thiếu niên cả người tản ra khí thức không giống người thường nhất là ở vị trí mi tâm Nơi đó tồn tại một đồ đằng vặn vẹo như là rắn như ruột Bây giờ gã đang lớn tiếng mở miệng vẻ mặt cầu có khó chịu Ánh mắt đào qua đám người hơi thanh Nhận ra là hắc thiên tộc Thì sừng sốt một chút Nhưng ngày sau đó gã nhìn thấy thanh thù ở một bên Thân thể là khẽ run Nhưng mà rất nhanh khôi phục lại như thường Tiếp tục mắng to Chỉ là cước bộ lại tăng nhanh Thanh thù thu hồi ánh mắt Thân sắc không có bất kỳ biến hóa gì Tựa như là không biết đội trưởng thì hự lạnh trong lòng nheo mắt lại ánh mắt hứa thanh đảo qua đáy lòng lầm bẩm ninh viêm thế mà hắn lại chạy đến nơi này chương 447, càng diễn càng sâu tự xưng là hậu duệ của ách tiên tộc chính là ninh viêm hứa thanh nhớ đội trưởng nói ninh viêm này từ sau khi thông qua khảo hạch dự bị thì liền mất tích đội trưởng tìm hồi lâu cũng không tìm được nguyên bản hành động lần này là tính toán mang theo tên này cùng làm đại sự lúc nguy cơ thì làm cái khiên thịt để sử dụng Bây giờ nhìn thấy tiêu từ này Lại vụ trộm đi tới chân kiên thập đại tràng. Chẳng lẽ huyết mạch phản tổ Như lời của anh nói là ách chính tộc sao Hay là thân phận này là giả trang Hứa thành suy nghĩ chuyển động Nhưng thần sắc như thường Không lộ ra chút nào Ánh mắt mang theo lạnh lùng trước sau như một Nhà nhạt, nhạt quét qua về phía ninh viêm Về phần trần nhị nghiêu ở một bên Thì lúc này khoái miệng lộ ra Nụ cười ý vị tâm trường Thanh Thu thì vẫn một bộ như không quen biết Mà Ninh Viêm hiện giờ thì tâm thần khẽ run Gã không biết hai hắc thiên tộc kia Nhưng bản năng cảm giác sương sống bốc lên hàn khí Nhất là cái tên hắc thiên tộc Mang theo ý vị thâm trường tươi cười kia Làm cho gã có cảm giác hoảng hốt Sau tên hắc thiên tộc này Lại cười với ta như vậy Ninh Viêm khẩn trương, Ánh mắt nhanh chóng đỏ qua Thanh Thu Đối phương mặc dù không đeo mặt nạ Y phục cũng thay đổi Nhưng khí thức không có bất kỳ biến hóa gì. Gã tự nhiên nước mắt một cái là nhìn ra thân phận. Dù sao tất cả mọi người đều đến từ ngãnh Hoàng Châu. Ngay từ đầu là đối thủ cạnh tranh. Cho nên ninh viêm đối với thanh thù chú ý lộ nhất. Nhưng bây giờ gã không muốn biết vì sao thanh thù ở đó. Mà là âm thầm kiêu khổ. Bởi vì gã hiểu được. Trên thực tế mình có một sơ hở, Đó chính là dung mạo không thay đổi. Nhưng mà đây cũng không phải là gã tình nguyện. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Gã không làm được thay đổi tướng mạo Cùng với khí tức Cho nên chỉ có thể lấy pháp khí đi che lấp Nhưng lúc trước bị bắt được Pháp khí gì gì đó đều đã bị lục soát lấy đi rồi Cho nên bây giờ gã chỉ muốn nhanh chóng rời đi Mơ hồ trong lòng đã dâng lên Một loại cảm giác bất an nồng đậm Sự thật đích xác là như thế Ninh Viêm còn chưa đi được bao xa Sau khi thanh lan tộc áp giải bọn họ đến Thì đội trưởng bỗng nhiên mở miệng Ách tiên tộc Thật thú vị Tên này ta muốn đội trưởng giơ tay chỉ vào ninh viêm da đầu của ninh viêm đều muốn nổ tung hô hấp dồn dập tâm thần run lên chẳng lẽ gã nhìn ra thân phận của ta điều này không thể nội tâm của ninh viêm lo lắng càng có hoàng sợ trong đầu dâng lên rất nhiều tin đồn về hắc thiên tộc nhưng việc này không do gã quyết định những thủ sĩ thánh lan tộc kiếng nghe vậy thì không có bất kỳ do dự nào mà vội vàng xưng vâng lập tức liền đem ninh viêm áp giải đến trước mặt trần nhị cứu cung kính hai tay đưa ra dây thừng chói ninh viêm trần nhị nghiêu khẽ gật đầu tiếp nhận dây thừng kéo một chút ninh viêm trong lúc run rẩy bị kéo không thể không tiến lên vài bước nhìn trần nhị nghiêu tươi cười có chút đê tiện trên mặt ninh viêm nhanh chóng lộ ra ý lấy lòng tiểu nhân thỉnh an đại nhân hương vị ruột của ách tiên tộc không biết sẽ như thế nào đội trưởng nghiến rằng nhìn về phía ninh viêm sau đó liếm liếm môi Đình viêm tâm thần sóng to cuồn cuộn Thân sắc nhanh trọng biên hóa Vừa mất lui ra phía sau Nhưng bị đội trưởng cầm lấy dây thừng túm đấy Nhất thời không thoát được Cả người kịch liệt run rẩy mở miệng Đại nhân, đại nhân chứa có đùa bỡn Toàn thân của tiểu nhân toàn là máu thịt hôi thối Không ngon chút nào Mặt thấy một màn này Tay lòng của thanh thu thở dài Vốn nàng đối với đình viêm này Không có cảm giác hỷ ác gì Thuần túy là người qua đường mà thôi nhưng hôm nay đang ở nơi đất khách quê người nhìn thấy đồng hương thê thảm như vậy đối mặt với nguy cơ bị ăn tươi nuốt sống trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng thân xác không khỏi nhận lên vẻ bi thương thấy biểu tình của thanh thu ánh mắt của hứa thành hướng về phía đội trưởng bình tĩnh mở miệng người một ách tiên tộc này làm cái gì người quan tâm đến ruột của ách tiên tộc sao thần tử đại nhân tự nhiên là không phải việc này đội trưởng bái lại hứa thành cung kính mở miệng Ninh Viêm nghe vậy nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh đội trưởng lại tiếp tục truyền ra lời nói. Đoạn thời gian trước, thuộc hạ nghiên cứu luyện huyết mạch đan, các tộc phần lớn đều đã dùng qua, duy trì của ách tiên tộc còn chưa thử, cho nên tính toán mang hắn về luyện chế thử xem. Nói xong, đội trưởng còn đánh giá Ninh Viêm. Tiến lên bè cằm nhìn rằng, trong mắt lộ rất chờ mong, phòng phất như là đang nhìn đan dược thành sắc, thậm chí còn liếm bôi. Trong đầu Ninh Viêm ông ông. lúc trước gã nghe đối phương mở miệng tâm thần buông lòng bây giờ lại nghe nói như vậy nhất thời càng thêm run rẩy thể xác và tinh thần đã bị sợ hãi vô tận chiếm cứ nước mắt không nhịn được mà chảy xuống thưa ngài ta biết rất nhiều nơi đồng tộc đang ở bên trong có không ít huyết mạch so với ta còn đồng đậm thịnh vượng hơn tôi dùng bọn họ đổi có được không đôi trường sờ sờ cầm tựa như cười mà không phải cười không nói gì không ngừng đánh giá toàn thân đình viêm từ trên xuống dưới Ninh Viêm càng thêm hoảng sợ Trong mắt lộ ra bi thương Hơi thành không để ý tới đội trường cùng với Ninh Viêm Lúc này nhìn sắc trời Lại nhìn chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn phát hiện ra không có quả chín ở chỗ này chiếm hơn chín thành rồi ở nữa còn rất nhiều quả to quả nhỏ Không giống như là sắp chín Vì thế chậm rãi mở miệng hướng mộc nghiệp Đang cung kính ở bên cạnh Ngày mai tất cả trái cây có thể chín không? Mộc nghiệp do dự, suy nghĩ một chút rồi thấp giọng truyền ra lời nói. Chủ thượng, bình thường thì là ngày mai, nhưng căn cứ vào điển tịch ghi chép. Trên thực tế mỗi một lần đạo qua trường thành thì thời gian không cố định, cũng không chính xác. Nhưng mà cho dù ngày mai không thể nào chín, thì nhiều nhất cũng chỉ là 7 ngày, nhất định là có thể. Người thành khẽ nhú mày, hắn không muốn ở lại thánh lan tộc quá lâu, lo lắng sẽ có biến cố không thể khống chế. Nhưng nếu đi như vậy thì có chút không cam lòng. bảy ngày thì ngược lại cũng có thể kiên trì một chút. Đáy lòng hứa thanh lầm bẩm, xoay người đi về phía thiên đình quốc. Mộc nghiệp vội vàng đi theo phía sau, cả một đám người rời đi. Biểu tình của đội trưởng thì như thường, dây thường ở trong tay kéo một cái, ninh viên bị kéo đi, thân thể ở một bên run rẩy đi theo, trong lòng mờ mịt, bị phẫn, sợ hãi, hối hận, ngũ vị tạp trần. Thật sự là tất cả hoàn toàn không phù hợp về kế hoạch của gã. Dựa theo kế hoạch của gã Lúc này đây liền thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm Thân phận ách tiên tộc khiến gã nhiều nhất là bị giam giữ một đoạn thời gian Rồi sẽ được thả ra Dù sao thì nơi này là vị thuần huyết tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc biến thành tiên Mà ách tiên tộc ở trong Thánh Lan Vực mới là thổ dân Cho nên hậu duệ không ít Thánh Lan tộc với tư cách là người sau này cũng không dễ dàng dẫn đến mâu thuẫn giữa hai tộc Thậm chí xác suất lớn Lúc trước gã còn có thể mang đi một hai đạo quả Mua bán đạo quà này cực kỳ có lợi Cho nên gã mới tới nơi đây Nhưng như thế nào gã cũng không nghĩ tới Thế mà ở chỗ này gặp phải hắc thiên tộc Ninh viêm bị dắt đi về trước Trong lòng bị ai nghẹt khuất ngẩng đầu nhìn thanh thu một cái Phát hiện về mặt thanh thu tương tự như mình Cứ như vậy Hai người ngẹt khuất theo hứa thanh Cùng với đội trưởng Dưới sự hộ tống của một đám thị vệ thánh lan tộc Trở về hoàng cung thiên đình quốc Sau khi đến nơi này Người thành giống như ngày thường Khoanh chân ngồi đả tọa ở trong đại điện Thành thù thì ngồi ở bên cạnh hắn đầy lòng nghiến răng ghét lợi Nàng không hoàn toàn chấp nhận thân phận thị nữ của mình Mà là thời khắc nào cũng tìm kiếm cơ hội để chạy trốn Mà đội trưởng thì khác với thường ngày Sau khi trở về thì liền dắt Ninh Viêm đi Trong mắt lộ ra kỳ vọng mãnh liệt Đi thiên điện Ninh Viêm thì không cách nào chống cự Chỉ có thể trong thần sắc lo lắng hoàng sợ Trong mắt đầy về cầu xin Trong miệng xin tha thứ Đang không ngừng bị kéo vào rất nhanh trong thiên điện truyền ra Tiếng của ninh viêm kêu riêng thê lương Thưa ngài, ngài, ngài, ngài định làm cái gì Tiếng riêng gì nhanh chóng Bị biến thành tiếng kêu thảm thiết Thân thể của thanh thu run lên Nàng không biết thiên điện đã xảy ra chuyện gì Cảm giác cũng không cách nào rõ xét được Nhưng nàng có thể từ trong tiếng kêu thảm thiết Thê lương này mơ tưởng tượng ra Một số hình ảnh kinh tâm động phách Vì thế nhìn hỡi thanh thần sắc như thường Đấy lòng đối với sự tàn nhẫn của Hắc thiên tộc Càng hiểu rõ hơn Hắc thiên tộc đều đáng chết Nhất là hai người này Tâm tư của thanh thu quay cuồng Hơi Thành không quan tâm tới những thứ này Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia Bà hắn nghe được Rõ ràng chính là bị đội trưởng cắn Phòng trường lúc trước Thân là chốc kiếm giả Hắn ngượng ngùng nói nhiều Hiện giờ thân phận thay đổi Lấy tính cách của đội trưởng Nhất định sẽ hào hảo nghiên cứu huất nhục của ninh viêm Hứa Thành cảm giác tản giác, lần thứ hai dung nhập vào bên trên tượng thần Hắc Thiên, vô phù ở phía trên cung điển. Tiếp tục nghiên cứu của mình. Đây là chuyện mà hắn hứng thú nhất trong khoảng thời gian chờ đợi này. Nếu có thể mang nó về phong ngoài quận... Trong lòng Hứa Thành dâng lên chờ mong, Hắc Thiên thần tượng này rất là bất phàm, Bên trong ẩn chứa lực lượng hồng nguyệt nồng đậm. Không lúc nào là không tản ra gì chất. Mặc dù Hứa Thành có thể hạ lệnh cho nó, nhưng muốn mang đi thì trung quỳ có chút không ổn. Đầu tiên là thần tượng này không thể nào để cho và chú chữ vật được ở nữa quá mức chói mắt. Tiếp theo là nếu thật sự đối mặt với Hồng Nguyệt thì thần tượng này sợ là trong nháy mắt sẽ đảo ngược. Mang đi không thể nghi ngờ là kinh lôi bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Trừ khi ta có thể đem lực lượng tử Nguyệt hoàn toàn thay thế Hồng Nguyệt trong cơ thể. Người thay nhỏ mắt lại đây chính là phương hướng hắn nghiên cứu trong những ngày này. Theo đó hoàng hồn buồng xuống sắc trời bên ngoài những chiếc đèn lồng kia chậm rãi tối đi trong phạm vi của nó. đèn lồng hình người trôi nổi lấy mệnh hỏa làm ánh sáng cũng chậm rãi tỏa ra ngọn lửa yếu ớt trong thiên địa tăm tối. bên ngoài hoàng cung thiên đình quốc trên thần đàn vốn hắc thiên thần tính hiện giờ có hơn buổi tu sĩ thánh lãn tộc đang nghiêm trang mà đứng. bốn phía thì đã sớm bị phong tỏa và lại bố trí trận pháp khiến cho người ngoài không cách nào cảm giác được. mà trên thế đàn này có hơn bùi người. bên trong phần lớn đều là nguyên anh đại viên mãn chỉ có năm người có tu vi vượt qua mọi người là linh tàng cảnh quốc chủ thiên đình quốc chính là một trong số đó ở phía trước mọi người có một lão già mặc trường bào màu đen lão già này màu da đỏ thẫm thoạt nhìn rất quái dị phía sau còn có bốn tòa bí tàng tàn già uy áp khủng bố lão chính là quốc sư của thiên đình quốc bây giờ sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa lại nhìn mọi người hư lạnh một tiếng Việc này vô lý tức cực điểm Các người ai nấy Đều thật là người đứng đầu của một quốc Lão phu không tin các người ngu ngốc như vậy Ngay cả phán đoán cơ bản Cũng không có sao Hắc thiên thượng tộc Đó là thân phận bực nào Làm sao có thể thông qua một đoàn xe tới nơi này Lại vừa vặn đúng lúc đạo quả chín chứ Càng không nói đến Một trong hai người bọn họ giả trang kia Chẳng những tin ngưỡng hỗn tạp Ở nửa huyết mạch cũng hỗn tạp Làm sao có thể là hắc thiên thượng tộc Mặt khác, thị nữ của bọn họ là chấp kiếm giả mới tấn thắng lần này của nhân tộc tên là Thanh Thù. Việc này các ngươi điều tra được, còn do dự cái gì nữa? Lão già dân dậy, mọi người yên lặng cúi đầu không mở miệng, nhưng ánh mắt đều đảo qua quốc trù tiên đình quốc kia. Trên thực tế, về thân phận của hứa thanh và đội trưởng, cho dù đến bây giờ thì hầu hết bọn họ đều không tin, nhưng hết lần này tới lần khác thân tượng quỳ lại, hết lần này tới lần khác khí tức bàn phúc chân thật. Điều này làm cho bọn họ vô cùng bối rối Còn có quốc chủ Nhi tử nối dõi của ngươi được bàn phước Lúc trước ta đã thăm dò qua Đó chính là thủ pháp che mắt mà thôi Nếu người không tin Thì cứ đưa nó đến phước triều Thượng Quốc Để cho Thượng Quốc nhìn một cái là được Lão già lạnh giọng mở miệng Sau đó nhìn về phía hoàng cung Hơn nữa buồn cười nhất chính là hai người này Mặc dù có chút thủ đoạn lừa gạt các người Nhưng sở hữu lớn nhất của bọn họ chính là ăn mặc cái gì chứ lại giả trang thành hắc thiên thần tử. <cười> Lão phù ở hắc thiên tộc học nhiều năm, đạo hiểu hắc thiên tộc đông đảo, chưa từng nghe nói qua hắc thiên thần điện của thần tử gì. Mà hắc thiên thần tượng dù sao cũng là vật chết, các người chưa từng đi qua hắc thiên tộc cho nên không biết. Trên thực tế, hắc thiên thần tượng cũng từng có nhiều chuyện tương tự. phần lớn đều là bởi vì lực lượng thần linh trong cơ thể xuất hiện chu kỳ thủy triều biến hóa và tự động dẫn đến hai kẻ già trang này đối phó với hắc thiên tộc rất hiểu rõ nắm bắt thời cơ cũng rất xảo diệu hàn quang trong mắt của lão già chợt lóe nhưng mà bọn họ chung quê cũng phải tính toán sai bởi vì lão phù lúc trước ở hắc thiên tộc tiến tu từng đạt được một pho tượng hắc thiên linh quỷ do thần điện ban trò, linh quỷ của hắc thiên thần điện có thần trí Mức độ nhạy cảm hơn nhiều so với tử vật thần tượng Chỉ cần nó cảm giác một chút Là có thể nói ra tất cả Trong lời nói tay phà của lão già giơ lên Điểm một chỉ và mi tâm Cả người chấn động vun ra một ngụm máu từ lớn Nhớ thời mi tâm tự động nứt ra Một đạo u ảnh hắc quang Từ bên trong huyết nhục nhanh chóng bay ra Khi vừa mới xuất hiện Lên nhấc lên từng trận âm phong quét ngang bốn phía Làm cho tất cả mọi người Thánh lan tộc nơi này tâm thần chấn động nguyệt mạch trong cơ thể thuộc về hắc thiên cũng bị dẫn dắt hắc tuyến ở trên bi tâm càng thêm rõ ràng Thình linh quỷ kiểm tra lão già hít sâu một hơi Cung kính mở miệng theo linh quỷ phát ra một tiếng quái dị thân thể bay lên trời lúc nhìn về phía hoàng hôn sắc mặt của lão già cũng âm trầm truyền ra đời nói với mọi người bốn phía chờ linh quỷ kiểm tra xong thiên đình quốc chủ người tự mình ra tay bắt sống hai tên tiểu tặc to gàn lớn mật kia Ta chuẩn bị. Lời của lão già vừa mới nói đến đây, còn chưa kịp giải thích xong, thì con linh quỷ ở trên thương khung kia đột nhiên run rẩy, hắc quang toàn thân trong nháy mắt bung nổ, tựa như quang hải khoét tán về bát phương, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt trước nay chưa từng có, thân thể run rẩy lầy bày càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, quỳ nhãn bạo phát, thân hình bị cuốn ngược lại, trực tiếp rơi vào tế đàn. Hướng hoàng cung sùng bái liên tục dập đầu như bồ củi Chủ thượng Đó là khí thức của chủ thượng Phạm nhân chúng ta không thể nhìn thẳng Linh quỷ mắt mù thân thể không ngừng run rẩy Nhưng thanh ngầm lại mang theo cực hạn kích động Cùng với cuồng nhiệt Một màn này nhất thời làm cho tất cả thánh năn tộc Bốn phía trong đầu triệt đề nổ vang Cuộc chủ thiên đỉnh quốc hô hấp rồn rập Cho dù đa nghi như lão Thế bây giờ cũng chân chính tin tưởng rồi các quốc chủ khác cũng đều đồng loạt ra đầu tê dại tâm thần đắc lên sóng tỏ do lớn ngập chơi không có bất kỳ lý do gì để mà hoài nghi nữa cả trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt mà vị lão già phong tích linh quỷ kia thì bây giờ thân thể run rẩy hai mắt mở to lộ ra vẻ không cách nào tin được điều này điều này ngay tại lúc tâm thần của bọn họ mỗi người nhấc lên gợn sóng thì ở phương ứng hoàng cung Hạc thiền thần tượng phiêu phù ôm hai tay đột nhiên mở ra, trên bầu trời ngàn trượng mắt lộ ra hắc mang nhìn xuống chỗ tế đàn. Mà trên đỉnh đầu của nó, lúc này mơ hồ thân ảnh của hứa thành cùng với đội trưởng hiện ra. Ánh mắt hứa thành lạnh như băng, mang theo vẻ không vui, nhìn về phía mặt đất. Đội trưởng ở bên cạnh thì thần sắc vô cùng phẫn nộ, cái loại lửa giận nhìn thấy thần tử nhà mình bị mạo phạm từ trong mắt bùng ra. Còn có thanh âm bằng lạnh như hàn phong, mang theo tức giận quân quần bốn phường. đám các ngươi đa nghi vốn cũng không phải là khuyết điểm gì, nhưng nếu quá đáng thì chính là đám các người mạo phạm bất kính. trong lời nói của đội trưởng, Thường không truyền đến tiếng sấm rền, Thiết địa biến sắc. mi tầm hứa thành trong chớp mắt có đồ đăng hồng nguyệt lấp lánh, trên người càng tản ra ba động vị cách tử nguyệt thiên cung vượt qua phàm nhân. trong phút chốc, huyết mạch của tất cả tộc nhân thánh lan tộc ở trong thiên đỉnh quốc đều sôi trào, không thể khống chế được. 36 quốc chủ tiểu quốc đều toàn thân chấn động, cúi đầu nhìn về phía tượng thần thương khùng quốc sư thiên đình quốc kia cũng tâm thần rung chuyển, nhìn Hắc Thiên Linh Quỷ ở một bên còn đang không ngừng bái lạy dập đầu, lão hô hấp dồn dập, cuối cùng vẫn cúi đầu bái kiến. Tù vi của bất luận kẻ nào ở trong bọn họ đều vượt qua Hứa Thành, đối mặt với Hắc Thiên tộc thấp kém bình thường, có lẽ còn có thể dùng tù vi miễn cưỡng san bằng thân phận. Nhưng hôm nay cảm thụ được uy nghiêm Cùng với chân áp ở trên huyết mạch Đến từ thần tử Khiến cho bọn họ đồng loạt tâm thần gợn sóng Nhưng lại không có cảm giác khuất nhục gì Bởi vì từ đầu đến cuối Hai vị thác tiên tộc này đến Thì bọn họ không có quá mức kiềm chế thân phận Ngược lại bọn họ đang liên tục thăm dò Sau này các ngươi Không thể làm như vậy nữa Trên bầu trời Lần đầu tiên hứa thanh mở miệng Thành âm bình tĩnh quanh quẩn Hắn nhìn thật sâu mọi người Giờ tay vùng lên thân ảnh ẩn nấp và tượng thần cũng rơi xuống độ cao bình thường phiêu phù ở trên đại điện hai mắt một lần nữa khép kín toàn bộ thành trì yên tĩnh ở chỗ thần đàn quốc sư thiên đình quốc hít sâu một hơi để nén rung động ở trong lòng lập tức hướng thiên đình quốc chủ truyền âm hạ lệnh đem việc này lập tức bí mật báo lên vương triều chân tiên thập đại tràng của hắc thiên tộc giáng lâm nghi ngờ huyết mạch trí cao chúng ta không có tư cách tiếp giá mặt khác đem ni tử nối dõi được thần tử bàn phước của người cũng đưa đến vương triều. chuyện này dù là thật hay giả đều là đại sự kinh thiên động địa. một khi là thật, lão già hít sâu một hơi, sợ là hắc thiên thần điện của tứ đại vương triều thánh lan tộc đều sẽ chấn động, và lại địa vị tương lai của nhi tử nối dõi người cũng sẽ tôn cao vô cùng. trong lời nói của quốc sư, có gió từ trong thiên địa thổi tới, Trần tiền thập đại tràng thụ lay động, những chiếc đề lồng truyền đến tiếng ảo ảo. Gió đang nổi lên Gió đêm nay thật mạnh Đèn lồng đung đưa ở trên chân thiên thập đại tràng thủ Tiếng vàng truyền khắp tám phương Đồng thời gió thổi qua mặt đất Cuốn bụi vặm thổi qua nóc nhà Một chỗ kiến trúc Chuồng gió ở dưới mái hiên vạn hộ Cũng ở trong gió truyền ra tiếng thành thúy Nhất là trong hoàng cung thì càng là như vậy Trong một loạt tiếng vàng Trong hoàng cung Hứa thành thổi ánh mắt nhìn về phía bản đêm Nhìn đội trưởng ở một bên Đại sư huynh chúng ta không thể chờ quá lâu được nhiều nhất là hai ngày nếu đạo quả còn chưa chín thì chúng ta liền phải rời đi hứa thanh trầm giọng truyền âm đội trường thừa dài có chút buồn rầu lúc trước đối phương thăm dò bị bọn họ phát hiện mặc dù hóa giải rồi nhưng đã hiểu được điều này cũng đại biểu tình hình nhất định đang có chiều hướng bất lợi ta cảm thấy kỳ thật cũng không có gì đội trưởng trầm ngâm nhìn hứa thanh một cái chỗ hứa thanh vô luận là gã cả cảm thụ như thế nào Thì đều là thật sự như hắc Thiên Tộc Chẳng những tượng thần quỷ lại Mà còn có thể bàn phước cho Thánh Lan Tộc Bây giờ ngay cả hắc Thiên Linh Quỷ Có thần trí thì cũng phải quỷ Ba chuyện này cộng lại với nhau Làm cho tâm tư của đội trưởng trở nên sống động Tiểu A Thanh Người rút cuộc làm như thế nào Đây không có khả năng là khí thức của Hồng Nguyệt Sự hiếu kỳ của đội trưởng Một lần nữa mãnh liệt hỏi một câu Ngươi Thanh suy nghĩ một chút Lúc này đây không giấu giếm Mà truyền âm trả lời Vị thần linh hắc tin tộc tiên ngưỡng kia Lúc trước ở Thái Sơ Ly U Trụ Đã bị ta cướp đoạt một tiêu quyền hành Cho nên hẳn là bị lầm tường là học nguyệt Lời này vừa nói ra Đội trưởng mở to hai mắt Hít sâu một thời Mặc dù lúc trước gã đã có suy đoán Nhưng bây giờ nghe được hứa thanh trả lời Tâm thần vẫn nhấc lên sóng lớn Một lúc lâu sau Đội trưởng đứng lên Đi vài vòng rồi quay đầu nhìn về phía hứa thanh Này tiểu sư đệ Người có muốn trời lớn không? Đội trưởng trong mắt tỏa ra sự thiên cuồng Hứa thành thờ dài Hắn biết đội trưởng muốn nói làm cái gì Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn giấu giếng từ nguyệt Nếu người hiện giờ chân thật Không thể chân thật hơn được nữa Không bằng chúng ta đi hắc thiên thần điện Sau đó để cho hắc thiên thần điện Để chúng ta đi hắc thiên tộc Hứa phù ở trên người ta Hiệu quả nhiều nhất chỉ có một tháng rưỡi Một khi biến mất Mặc dù khí tức của ta vẫn còn tốt Nhưng vẫn có thể bị tra ra Nhất là thần linh trong hồng nguyệt kia Chỉ cần liếc mắt nhìn ta một cái Ta liền không giấu được Hứa Thành kiên quyết lắc đầu đôi trường buồn bực Nhưng cũng biết làm như vậy thì không phải điên cuồng Mà là muốn chết rồi Vì thế trầm ngâm sau đó cắn rằng Ngày mai chúng ta tiếp tục dẫn người đi hái đạo quả Tuy chưa chín nhưng cũng phải bất chấp thôi Đi khu vực khác hái quả chín Sau đó lại chờ mấy ngày Này tiểu A thanh Đạo quả chỉ là một Chân chính thứ tốt là chân tiên thập đại tràng. Cơ hội hôm nay chúng ta khó mà có được Hứa Thành do dự cắn rằng nói Nhiều nhất là ba ngày Đội trưởng nghe vậy Thì trong mắt lộ ra điên cuồng gật gật đầu Được rồi, nhiều nhất là năm ngày Mặt khác ngày mai ta thả tin ra Nếu đã như vậy Bọn họ muốn hoài nghi thì cứ hoài nghi Dù sao ghi là thật Ta đi nói cho những tiểu quốc kia Chúng ta có thể ban phước cho bọn họ Nhưng phải lấy bảo bối ra để đổi lấy Mặt của đội trưởng hơi đỏ Hai ngày sau Khi hứa thành cùng với đội trưởng chia nhau ra Một người thì toàn lực thu thập đạo quả Một người thì ra ngoài các tiểu quốc khác tung tin có thể bàn phước Trong đô thành thiên phong vương triều Trong tứ đại vương triều thánh lan tộc Đoàn người thiên đỉnh quốc truyền tông đến Người đứng đầu chính là vị quốc sư thiên đỉnh quốc kia Mộc nghiệp cũng ở trong đó Sau khi đi tới vương triều thiên phong để đem truyền của hắc tiên tộc tấu lên Việc này vốn không khiến cho thiên phong vương triều chú ý Dù sao so với vương công thượng tịch của tứ đại vương triều Thánh Lan tộc mà nói Thì hắc thiên tộc tầm thường bọn họ cũng không quá để ý Nhưng sau khi thiên đình quốc tấu lên bộ phận tương ứng kiểm tra mộc nghiệp Sau khi kiểm tra xong tầng tầng lớp lớp Thì lại ra một cái kết quả khiến người ta rung động không ngừng Chuyện này dần dần trong vương triều giấy lên gợn sóng Khi tức hắc thiên nồng đậm đến đệ nhất tịch Thậm chí còn vượt qua Tất cả huyết mạch kiểm tra đều chân thật vô cùng Đích xác là được bàn phước Coi như là Hắc Thiên Thần Điện Cũng không cách nào đem người từ đệ tứ tịch trực tiếp nâng lên tới đệ nhất tịch Đây không phải chỉ là đơn giản bàn phước Mà đây là bàn phước từ chủ thượng. Sau khi những kết quả điều tra này từng tầng lớp lớp báo lên Cao Tầng Thiên Phong Vương Triều cùng với Hoàng Tộc Suy nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết Nhưng rất nhanh có hai đạo pháp chỉ hạ xuống Đạo pháp chỉ thứ nhất là sai người đem bộc nghiệp đưa đến Hắc Thiên Thần Điện thình thần điện kiểm tra cùng với phê duyệt. Pháp chỉ thứ hai là an bài hắc y vệ lập tức đi tới thiên đình quốc, rõ ràng là hộ giá, nhưng là âm thầm giám sát, nghiêm khắc không thể chậm trễ. Chương 448 đoạt. Gia thành rất sốt ruột, bốn ngày đã trôi qua kể từ lần linh quỷ kiểm tra cuối cùng. Trong bốn ngày này, mặc dù tổng số đạo quà bọn họ nhận được đã là hơn một ngàn. Và đội trưởng tung tin phong phanh rằng Ban Phước ra bên ngoài Dẫn đến không ít thánh lân tộc cầu khẩn đến đăng tịch Dưới sự điều hành của đội trưởng Đã thu được không ít thiên tài dị bảo Nhưng mục tiêu thật sự của bọn họ Là chân tiền thập đại trang thụ Hiện giờ còn chưa nở rộ Mà theo thời gian trôi qua Hứa Thành cũng từ từ dâng lên sự bất an Cảm giác bất an này giống như lúc trước Ở quận đô Đều là đến từ thiên đạo thương lòng của hắn Mặt khác, mộc nghiệp đã mất tích từ rất lâu rồi Hắn có thể mơ hồ cảm thấy, Mộc Nghiệp đang ở một nơi rất xa, à là bị đưa đến trong vương triều Thánh Lan tộc. Người thanh trầm ngâm, xem xét quân công mình thu được từ đạo quả một chút, ý niệm rời khỏi nơi này của hắn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng đội trường thì không cam lòng. "Tiểu A Thanh, chúng ta ở lại thêm một ngày nữa, ngày mai có một đại chủ khách cầu ban phước, huống hồ ta nghe người ta nói, gần đây có người tu hành cảm nhận được chân tiền thập đại trang biến động, điều này chứng tỏ sắp trưởng thành rồi." chúng ta hãy chờ đợi thêm một lần nữa, suy cho cùng cơ hội lần này rất hiếm thấy. nếu chúng ta có thể tiến vào bên trong chân tiên thập đại tràng, thì lần này chúng ta thật sự là đại viên mãn. ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, trong mắt đầy vẻ mong chờ với điên cuồng. đội trưởng liếm bôi nhanh chóng truyền âm. đạo quả chúng ta không thể ăn, nhưng tiểu a thanh, ta đã nghiên cứu rồi, chân tướng bản thể của chân tiên thập đại tràng này hẳn là có thể ăn được, hơn nữa không hề bình thường một chút nào. Mỗi một miếng nhận định đều là liên khí bạo tạc đổ tung Người cũng muốn tăng nhanh tu vi có phải không Lần này ta cảm đoàn chúng ta nhất định có thể Quan trọng nhất là tiểu A Thanh Lúc này đây đại sư Huynh là muốn tặng người Một hồi siêu cấp đại tạo hóa kinh thiên độc địa Tuyệt luân thế gian Ta không thể nói bây giờ Điều này rất là huyền diệu Chỉ có thể làm chứ không thể nói Người hãy tin ta Về phần phương pháp rời đi Ta cũng đã có biện pháp Ta chuẩn bị một kiện bảo vật rất lợi hại có thể ở trong khoảnh khắc truyền thống chúng ta về phong hải quân nhưng sử dụng vật này cần tiêu hào kinh người cho nên nhu cầu vẫn là chân tiên thập đại trang ưa thanh trầm ngâm nhìn đội trưởng một cái nhớ lại quá khứ hung hăng cắn rằng đồng ý chờ thêm một ngày nữa cứ như vậy khi đêm thứ tư đến vào ban đêm ưa thanh đang nghiên cứu tượng thần hắc thiên thì đột nhiên tâm thần của hắn khẽ động thương hại dậy sóng mơ hồ trong cảm giác của mình ở phương hướng chân tiên thập đại tràng thụ Ở nơi đó có một ngọn lửa bốc lên cực kỳ đột ngột Ngọn lửa đang ngừng ngập thiêu đốt Kinh thiên độc địa Nhưng khi hắn cố gắng mở mắt ra Thì tất cả đều đã biến mất trong mắt hứa thành lộ ra kỳ măng Đây là những gì mộc nghiệp và đội trưởng nói Về ba động dị tượng Của chân thiên thập đại trang thụ sao? Người thanh lầm bầm Nhìn bóng tối phía xa nhắm mắt lại Rất lâu sau Trong cảm ứng của hắn Ngọn lửa kia mơ hồ hình thành một lần nữa Không ngừng thiêu đốt Hứa thành như nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y Đang không ngừng nhảy múa trên bầu trời Nơi chân tiên tập đại tràng thụ bốc cháy Trong ngọn lửa dữ dội kia Không phải là một người Mà là xung quanh dần dần biến thành vô số thân ảnh Tất cả đều đang nhảy múa cùng nhau Những thân ảnh này nhảy múa rất kỳ dị Trong một cảm giác thần bí nào đó Giống như tế tự lấy lòng trời cao Khi đang nhảy múa ngọn lửa xung quanh bốc lên nhiều hơn cùng nhau phập phồng Thành thế càng ngày càng tăng còn có từng đợt tiếng trống vang vọng, từng tiếng đánh vào trong tâm thần Hứa Thành, giống như muốn thay thế nhịp tim hắn vậy. Ở nữa còn có tiếng gầm sướng chú ngữ cổ xưa, mà giai điệu mà Hứa Thành chưa bao giờ nghe qua. Dần dần cảm nhận được bầu trời trong ảo ảnh, dường như trong khoảnh khắc này lướt ra một khe hở khổng lồ, trong khe hở đó mơ hồ có một tồn tại không thể tưởng tượng được đang nhìn xuống mặt đất, giống như đang chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao nhiêu đâu, một âm thanh phấn khởi. Từ trong miệng của thân đảnh nhảy múa trung tâm truyền ra, tay phải của hắn nâng lên, dưới một cái rạch, bụng của hắn lập tức bị xé ra, từng khúc ruột uốn lượn từ trong bụng trào ra, giống như một con rắn vặn vẹo bay lên không. Theo nhảy múa và tiếng trống, khúc ruột này liên tục vặn vẹo, sau đó tất cả các thân đảnh xung quanh đều giơ tay rạch bụng, làm cho ruột lòi ra bày múa. Nhìn từ xa, vô số khúc ruột bay lên nhìn mà kinh hãi không thôi. một màn này càng có lực lượng kỳ dị nào đó ảnh hưởng đến cảm giác của hứa thành, khiến cho hứa thành không nhịn được Mà có một loại xúc động không thể khống chế, muốn đi theo bọn họ dạch bụng của mình ra. nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, theo sự chất động của đệ tam đệ tứ thiên cung trong cơ thể hắn, lực lượng cấm độc đàn cùng với tường nguyệt khuếch tán ra, tâm thần hứa thành nhất lên gợn sóng, xúc động muốn dạch bụng chậm rãi yếu ớt đi. mà trong cảm giác ở phương hướng chân tiên thập đại trang thủ, bền lừa trong khoảnh khắc tăng vọt. tản ra huyết quang khủng bố khi nó tràn ngập toàn bộ thế giới thì thân thể hứa thành lại đột nhiên run lên mở mắt ra tỉnh lại từ trong ảo cảnh bên ngoài trời đã sáng ngoài kia những chiếc đèn lồng hình người trôi nổi trong không trung đang theo bầu trời bên ngoài thay đổi một lần nữa thắp sáng ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi trong khoảnh khắc trời sáng bỗng nhiên một mùi khét lấy chân tiên tập đại tràng làm trung tâm trong khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi bao phủ từng khu vực cũng chui vào mũi hứa thành mùi này thoạt người thì giống như huyết nhục bị cháy rất gầy mũi đồng thời cũng mang theo một ít tanh hôi nhưng sau khi người một lần người lại lần thứ hai thì lại biến thành mùi thơm kỳ lạ đập vào mặt thấm vào tâm thần đệ lục cùng của hứa thành bởi vì trước đó giết chóc ở khu bính đã hình thành được một nửa hiện giờ dưới mùi thơm này lại hơi run lên tựa như bị kích thích cùng với ảnh hưởng tăng tốc độ tượng hóa đôi mắt hứa thành sáng lên Bấy giờ đội trưởng cũng phát hiện rất kỳ lạ Lao ra từ trong thiên điện Trong mắt lộ ra vẻ thiên cuồng Cùng với khát vọng Vội vàng nhìn về phía chân Tiên Thập Đại Tràng chân Tiên Thập Đại Tràng nở rộ rồi Gần như trong khoảnh khắc lời nói Của đội trưởng truyền ra Ở chỗ chân Tiên Thập Đại Tràng truyền đến tiếng vang động trời Tổng cộng 12 tiếng Một tiếng so với một tiếng mãnh liệt hơn Đến cuối cùng phản phất như có thể khai thiên tích địa Dương chuyển bát vương Ngày sau đó trong tiếng vang kịch liệt đó, vừa thành tận mắt chứng kiến có cái nắp khổng lồ ở phía trên khu vực này chậm rãi bắt đầu co rút lại, làm cho ánh mặt trời ở bên ngoài đang không ngừng chiếu vào trong mảnh đất trăm năm không thấy ánh sáng này. nhìn kỹ hơn, thì trên thực tế cái nắp không có lại, nhưng thân cây bị mắc kẹt ở bên trong nên tách ra khỏi nhau. quá trình này kéo dài hơn nửa cánh giờ, theo ngoại giới hoàn toàn sáng sủa, với ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cái nắp biến mất. Mười thân cây khổng lồ quanh co khúc khỉu Theo các hướng khác nhau Xuất hiện trực tiếp trong mắt của tất cả những người xếp ở đây Mười thân cây Giống như tá tràng Lắc lư giữa thiên địa Vô số trái cây được nhanh chóng hình thành ở trên nó Biến thành vô số đôi mắt Nhìn về phía đại địa Với thành bộ nhìn đứng dậy Hắn rút cuộc chờ được đến khi chân tiên thập đại trang đổ rộ Sau khi nhìn nhau cùng với đội trưởng, Bọn họ đều thấy được sự phân chấn trong mắt nhau Hai người không có bất kỳ dấu dự nào lập tức liền đi ra khỏi đại điện. Về phần thanh thu và ninh viêm cũng đều bị thập đại tràng biến hóa làm cho chấn động, nhưng không cho phép bọn họ tiếp tục xem xét. trong lúc hứa thành phất tay không thể không đi theo phía sau. đoán người nhanh chóng rời khỏi đại điện, đứng dậy đang muốn bay ra khỏi thiên đình quốc chạy tới trần Thiên thập đại tràng, nhưng đúng lúc này truyền thống trần ở trên đỉnh núi lấp lánh truyền ra một tiếng nổ vang. sau một khắp từ đạo thân đảnh mặc hắc y từ bên trong nguyện hóa ra. Đứng đầu là một người trung điên Giống như quốc trù thiên đình quốc Đều là tu vi linh tàng cảnh Sau khi xuất hiện Gã thấy hứa thành cùng với đội trưởng Thân ảnh đoáng được một cái Đi thẳng đến hai người Phía sau là từng đạo thân ảnh mặc hắc bào Động tác trình tề thống nhất thân xác càng bằng theo túc sát Âm thầm bay ra Bước chừng 300 người nhiều nhất trong đó cũng là bốn tòa tiên cung, Trong đó đệ thất đệ bát tiên cùng Cũng có hơn 40 người Còn có 10 nguyên anh sự xuất hiện của bọn họ khiến cho Hứa Thành cùng với đội trưởng đều trầm xuống. Thanh Thu và Ninh Viêm thì càng hít sâu một hơi. Loại y phục này cùng với vẻ túc sát kia, còn có cây bạch quả lá ngân hạnh theo ở trên áo choàng, chập kiếm giả không xa lạ gì, chính là đối thủ của bọn họ ở Thánh Lan tộc Hắc Y vệ. Nhìn vào biên chế kia, thì rõ ràng là một phi đội hoàn chỉnh, nhất là vị trung niên cầm đầu Tu Vi linh tàng kia, đội trưởng chưa từng thấy qua. Nhưng hứa thành đã gặp qua rồi Hơn nữa không chỉ một lần Lần đầu tiên gặp người này Là khi khổng tường long ở bên giới Đánh chết bán nguyên anh Đối phương xuất hiện tức giận ngập trời Lần thứ hai là khi gặp ở chấp kiếm cùng người này được diêu già dẫn tới Chất vấn hứa thành cùng với những người khác Và bây giờ là lần thứ ba Vậy mà là hắn Sát khí trong lòng hứa thành trượt hiện Trùng điên này mang theo hắc y vệ Ở dưới trướng nhanh chóng đến đây Theo đó Chẳng những thân này người này rõ ràng ở trong mắt hứa thanh mà những hắc y vệ ở phía sau toàn bộ cũng chiếu vào trong mắt hắn. Hứa thanh đảo qua, bỗng nhiên tập trung vào một người. Người này là một thanh niên tướng mạo tuấn lãng khí chết không tầm thường. Tu vì một thân càng kích người tuy không phải là nguyên anh nhưng cũng là chiến lược cửu cung. Trên đạo bào hắc y vệ có hai phía lá cây màu bạc nhiều hơn kim đàn một cái tương đương với mười nguyên anh kia. mà điều khiến hứa thanh chú ý đến người này là trong cơ thể của thanh niên này rõ ràng có một ngọn mệnh đăng bởi vì hóa thành mệnh cung cho nên người ngoài không rõ ràng lắm nhưng hứa thanh cảm nhận rất rõ ràng đó là một ngọn đèn điêu khắc bằng đá màu xanh Điều khắc hình dạng của một chiếc đèn gần như trong khoảnh khắc hứa thanh đảo qua thanh niên này trung niên hắc y vệ cầm đầu sau khi tới gần ốm quyền bái lại, thì trầm giọng mở miệng thiên phong quốc hắc y vệ đô ty chu hành vu phụng mạnh đến đầy ngành giá hộ tống đại nhân đến thiền phòng quốc sau khi chu hành vu bái lại đám hắc y vệ ở bốn phía trong ngoài khắc tàn ra bao vây tình hình vòng cung đồng loạt bái lại hướng hứa thành cùng với đội trưởng thanh thu và ninh viêm nhìn thấy một mặt này thì hô hấp hơi dồn dập với thành thần sắc bình tĩnh không mở miệng đội trưởng ở một bên thì nâng cằm lên lông mày nhíu lại truyền ra lời nói tất cả đều lui ra đi Có đi thiên phong quốc hay không Không phải là các người quyết định chu hành vù mặt không chút thay đổi Không nhìn đội trưởng một cái mà ngẩng đầu nhìn hứa thành trầm giọng nói tiếp Hoàng mệnh gia thần Chỗ chức trách Mong đại nhân chớ để chúng ta khó xử Gã biết vị này mới là thần tử Nghi ngờ huyết mạch trí cao kia Mặc dù hoàng trì chỉ, chỉ yêu cầu Không chậm trễ Nhưng thần là hắc y vệ Gã tự nhiên có phương pháp hành sự của mình Bấy giờ nói xong giơ tay phải lên Nhất thời hắc ý vệ ở bốn phía tản ra Từ trạng thái nửa bao vây Biến thành bao vây hoàn toàn Nhưng cả đám đều không tản ra chút sát khí nào Toàn bộ đều cung kính cúi đầu Tù vi cũng không vận chuyển Nhưng thái độ này rất rất khoát Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này Thì nhau mắt lại Vừa định nói chuyện Thì hứa thành bộ nhìn nhẹ giọng truyền ra lời nói Người tên gì Lời của hắn vừa nói ra Ánh mắt của chu hành vù hơi trầm xuống thấy được ánh mắt của đối phương bây giờ đang nhìn về phía nhi tử của vị đề đốc đại nhân ở phía sau mình. Đại nhân, thì chức lâm viễn đông. Bị ánh mắt của hơ thanh nhìn chằm chằm, nhi tử của đề đốc này lập tức tiến lên một bước, thần sắc lạnh lùng, ung quyền mở miệng. Hơ thanh gật đầu, thản nhiên nói. chu hành vu lấy mệnh đăng quán ra cho ta, ta muốn. Hết trường 448. Chú vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.